giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn Dốc cao vời vợi của Nguyễn Ngọc Ngạn qua giọng đọc của Thanh Lan và tác giả Khi Dung đặt gánh rau Dựng cái đòn gánh vào cột đèn Và đưa tay lên xoa vai cho đỡ mỏi Thì Mạo ở bên kia đường lững thững đi sang Trời còn quá sớm Ánh sáng vàng úa từ ngọn đèn tròn Treo lủng lẳng trên đầu cây cột gỗ nghiêng hắt xuống In bóng Mạo thành một vệt dài Cứ từ từ thu ngắn lại Cho đến lúc gã đến trước mặt Dung Phía sau hai người Chợ bắt đầu họp Tiếng ồn ào vọng ra từng chập Vài ngọn đèn dầu hỏa Những ánh nến chập chờn trên những căn sập gỗ, lợp tôn, nhô ra thụt vào Không có hàng lối nào nhất định Người ta mua bán vội vã để tránh sự đuổi bắt khi trời đã sáng rõ Bởi lúc này chính quyền còn rất khắt khe trong sinh hoạt làm ăn cá thể cũng như tiểu thương Dung không có sập trong nhà lồng chợ Nàng chọn một khoảng trống lề đường ngay dưới chân cột đèn để làm chỗ hẹn Ngày ngày giao hàng cho mạo Người khách thường xuyên và trung thành Mà Dung giao dịch từ nửa năm nay Đến trước mặt Dung Mạo quăng điếu thuốc hút sở xuống chân Rồi thân tình hỏi Chào cô, bác khỏe không cô? Dung tươi cười đáp Dạ cám ơn anh hỏi thăm Mẹ tôi đỡ nhiều rồi Anh đến lâu chưa? Dậy sớm quá nhỉ Mạo thọc hai tay vào túi quần Đứng ưỡn người trong một tư thế Rất thoải mái và tự tin Bộ đồ bộ đội ủi thẳng nếp Mái tóc dày đen mượt Trải riêng tin bóng láng Làm gã non khác hẳn mọi ngày Và càng khác một trời một vực So với buổi đầu Dung mới biết gã Gã nói Sớm gì cô mới thật là vất vả chứ Rời rét thế này mà gánh từ nhà đến đây Thật khổ Đã bảo là để tôi lại tận nhà lấy rau Mà cô cứ nhất định không cho Dung ngồi xuống Bắt đầu chuyển từng bó rau Sang hai cái thúng của Mạo Nàng nói Quen rồi anh ạ Giá cứ như bình thường Thì Mạo cũng sẽ nhanh nhẹn ngồi xuống Phụ Dung đếm rau Nhưng hôm nay Bộ đồ mới ủi thẳng cứng như tờ giấy Gã không nỡ tạo những vết nhăn Cho nên Mạo đứng yên nhìn Dung làm việc Và lại trong thâm sâu Mạo cũng muốn câu giờ Để được gần Dung càng lâu càng tốt Bởi đã từ lâu rồi Dung đã trở thành tia nắng ban mai tươi sáng Mang niềm vui đầu tiên trong ngày cho Mạo Mạo là hậu cần của đơn vị Phụ trách bộ phận nấu bếp Tiểu đoàn Mạo mới từ Lộc Ninh chuyển về Đóng gần ngã Tư Bảy Hiền Sau ngày miền Nam thất thủ Lúc này Dưới thời quân quản vừa thiết lập chợ búa bị giải tán hết Cho nên việc mua sắm lương thực và thực phẩm của hậu cần Tương đối khó khăn Việc tổ chức nuôi ăn cũng như tự gia tăng cải thiện thì chưa có đủ thời gian Vì vậy ngày nào Mạo cũng phải ra đi thật sớm Lùng mua than củi rau bí gánh về cho nhà bếp Công việc tuy có vất vả nhưng Mạo thích lắm Bởi quang cảnh Sài Gòn còn quá mới mẻ và đẹp mắt đối với Mạo Sau bao nhiêu năm lần lút trong rừng Một buổi sáng Mạo vừa ra đầu chợ thì gặp mẹ Dung cũng vừa gánh hai thúng rau tới bà cụ chưa kịp chào, Mạo đã xông lại hỏi mua nguyên cả cánh mà không cỏ kẻ trả giá. Bà mừng quá, ngơ ngác nhìn Mạo và run run nhận. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net